Phách Thiên Lôi Thần Tiêu Tiềm Chương 5 Tử Tước Quả Kim Mãng 2 năm trước Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.fiz Hời gian 00 giờ 07 phút 35 Chương 5 Tử Tước Quả Kim Mãng Khuẩn Hắc điểu kêu quái gì Ngốc điểu azad Không đúng, đây là thứ ngốc điểu Này Kim Điêu cùng hắc điểu Trước đây gặp hoàn toàn khác nhau Mới từ trong tầng mây bay nhào mà ra thời điểm Bởi khoảng cách xa Vì lẽ đó chỉ là một điểm đen Hắc điểu quá mẫn cảm Vì lẽ đó lập tức gọi ngốc điểu Nhưng nhìn rõ ràng này bức tượng vàng sau Hắc điểu cũng sợ Cái tên này quá khổng lồ Nguyên lai like cả kim điêu Cùng này bức tượng vàng so với Vậy thì là chim sẽ cùng kim điêu xử trinh lịch Lôi tinh phong kim điêu Thật lớn Cổ kỳ không phải kim điêu Đây là song đầu kim ưng Lôi tinh phong đã nhìn ra rõ ràng Quả nhiên là hai con đầu loài chim Ngoại hình cùng ưng gần như Hai cái đầu Một lớn một nhỏ Đầu to tải lên Trên cổ còn có một đầu nhỏ Quái gì tuyệt đối Hướng phía dưới bay nhào Dĩ nhiên sẽ phát sinh sắc nhọn tiếng hú Cùng kiếp trước đạn pháo rơi xuống đất Trước tiếng giếp chói tai gần như Nghe được người kinh tâm động phách Chỉ là trong nháy mắt Cặp kia đầu kim ưng đã tiếp cận mọi người Mục tiêu của nó chính là lôi tinh phong Rất đơn giản lý Lôi tinh phong yếu nhất Đây là bất kỳ giã thú bản năng Mục tiêu công dích chính là yếu nhất mới có thu hoạch lớn nhất Coi như mãnh thú lợi hại đến đâu Nó cũng sẽ chọn nhỏ yếu nhất ra tay Lôi tinh phong dơ tay chính là một thô to sấm sét chém đánh đi ra ngoài Oanh, sấm sét tốc độ bản thân liền cực nhanh Hơn nữa lôi tinh phong đạt đến cửa hoàn sau Lực công dích được tăng lên cực lớn Thêm vào lôi ấm bên trong ẩm chứa một tia điện cương lôi tương Lực công kích càng là tăng lên mấy lần Một tiếng ưng minh cặp kia đầu kim ưng căn bản là đến không kịp né tránh Mạnh mẽ cùng thô to sấm sét đụng vào nhau Tiếng nổ lớn bên trong Xong đầu kim ưng dưới nhào tốc độ dừng lại một hồi Tiếp theo liền nghe đến một tiếng ưng khiếu Lôi tinh phong ngơ ngắc phát hiện Con kia xong đầu Kim ưng không hư hao chút nào Chỉ là bị lôi điện công kích chỉ chạy một hồi Quanh quẩn trên không chung một vòng Tiếp tục nập tới Ngọ dương cười Vẫn là ta đến này Kim ưng thực lực và Phong sâm tông gần như Á Phong, ngươi là đánh không thắng Lôi tinh Phong không khỏi muốn bảo thô khẩu Đùa sớm Dĩ nhiên là chân quân cấp bậc Kim ưng Này còn đánh thí a. Hắn lập tức lui về phía sau. Một mực thối lui đến cổ kỳ phía sau. Nói: "Sư phụ, nơi này giá thú đều lợi hại như vậy a?" Cổ Kỳ không nhất định có rất lợi hại, có rất bình thường. Chân chính lợi hại chính là tinh thú cùng mãng thú. Có điều, cái kia số lượng cực kỳ ít thôi. Không nhất định có thể đụng tới. Phong sâm tông do dự một chút. Hắn không có tiến lên. Bởi vì vừa đến vực ngoại tinh không. Hắn cũng không dám sẵn bậy. Quá mức hoàn cảnh xa lạ. Vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Ngọ dương đón kim ung tiến lên. Chỉ là thoáng lấp lóe. Hắn cũng đã xuất hiện tại kim ưng mặt trên một điểm. Lôi tinh phong thấy rõ. Ngọ dương chỉ là lăn không hướng phía dưới một đòn Liền nghe đến một tiếng vang trầm thấp Song đầu kim ưng kêu thảm một tiếng Trực tiếp từ không trung lăn lộn rơi xuống Một đòn cũng đã vỡ vụn xương phu bẩy Bây, gáy của nó Hai người thực lực khác nhau một trời một vực Kết quả là rất rõ ràng Một đòn mất mạng Lôi tinh phong há to mồm một lát Nói mẹ kiếp nhà ngươi tổ sư ra thực sự là lợi hại à Cổ kỳ chở người đuổi theo phiên lăn xuống dưới sông đầu kim ưng Vẫn hướng về rơi xuống Đồ chơi này cũng là bảo bối Ở ngoài thế giới cũng không có mạnh mẽ như vậy giã thú Cái tên này toàn thân đều là báo vật bối Làm sao có thể từ bỏ Lôi tinh phong cùng phong sơn tôm theo sát phía sau Ngọ dương nhưng là ung dung thong thả theo Mặt đất phả vào mặt xong đầu kim ưng lăn lộn rơi xuống Từ mấy vạn mét trên không Vẫn hướng phía dưới Oanh Dài đến 6 mét nhiều xong đầu kim ưng đập xuống đất Dựa theo lôi tinh phong lý giải xong đầu kim ưng nhất định suốt thành bánh thịt Chờ hắn hạ xuống Mới phát hiện xong đầu kim ưng trừ cổ bẻ gấy ở ngoài Dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại Hắn âm thầm cảm khái Thân thể này đủ cứng cỏi Hắc điểu thứ ngốc điệu xong đời cặc cặc giác Lôi tinh phong nghi hoặc Ngươi đang cười sao Hắc điểu đương nhiên Ngươi khó chưa từng nghe qua điệu cười sao Lôi tinh phong phí lời Đương nhiên chưa từng nghe qua khó nghe như vậy cười Tức dẫn đến hát điểu không ngừng mà mổ lôi tinh phong lỗ tai Lôi tinh phong cũng không thèm để ý Hắn hiện tại thân thể cùng kiếp trước không giống Coi là thật cứng cõi cực kỳ Tuy rằng bị hát điểu mổ có chút thống Nhưng tuyệt đối sẽ không rách ra chảy máu Cũng là tùy tiện nó Ngọ dương cuối cùng hạ xuống Hắn quét một chút xong đầu kim ưng Nói Ta chỉ cần nội hạnh, ăn, cái khác coi như Các ngươi phân đúng, tinh huyết để cho A Phong Phong sâm tung đồng thủ, cổ kỳ chỉ điểm Lôi tinh phong quan sát Từ xong đầu kim ưng trái tim bên trong Đào ra một khối to bằng đầu nắm tay nội hạnh Màu vàng nhạt nội hạnh Lôi tinh phong hiếu kỳ hỏi Đồ chơi này xem như là cái gì? Có ít lời gì Cô Kỳ giải thích Đây là song đầu kim ưng nội hạch Tác dụng rất nhiều Tỉ như ngươi bảo luôn Là có thể dùng nội hạch dung hợp Bảo luôn quy lực liền Có thể được tăng lên rất nhiều Loại này giá thú Chỉ có đạt đến chân quân cấp thực lực Mới sẽ có nội hạch Không đạt tới là không có Tinh thú cũng có Có điều, tinh thú hạch, gọi tinh hạch, mãng thú gọi mãng hạch, đều là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Ngọ dương, tinh hạch cùng mãng hạch liền phi thường hiếm thấy. Tinh thú rất khó xếp. Mãng thú, tuy rằng ta không sợ, thế nhưng mang theo các ngươi thời điểm, coi như là ta cũng phải tách ra. Có điều, cũng không cần lo lắng. Bất luận là tinh thú vẫn là mãng thú Đều phi thường thư thớt Rất khó coi đến Lôi tinh phong tổ sư ra Nội hạch có thể đổi bao nhiêu ấm hoàn Ngọ dương Phủ thông nội hạch Có thể đổi 500 đến 700 ấm hoàn Cao cấp điểm Có thể đổi 1000 ấn hoàn A phong Rất ít người sẽ đem nội hạch lấy ra đổi ấm hoàn Lôi tinh phong là rất ít nguyên nhân sao? Ngọ dương không phải rất ít nguyên nhân Mà là đồ chơi này chính là một loại quý giá vật liệu Có thể dùng tại rất nhiều nơi Cổ kỳ bắt đầu lấy ra tinh huyết Như thế một con to lớn kim ưng Cổ kỳ dùng thủ đoạn đặc thủ Cuối cùng chỉ được đến trứng gà thứ một đoàn tinh huyết Lôi tinh phong nhìn thấy cổ kỳ dùng một nhánh thuốc, trực tiếp nhỏ ở tinh huyết lên. Chỉ thấy đoàn kia bị sức mạnh vô hình cố định trên không trung tinh huyết. Lập tức bốc hơi ra từng luồng từng luồng hơi nước. Chút lát, liện thành bẹp khối trạng tinh huyết. Đã triệt để khô giáo. Cổ kỳ A phong cái này cho ngươi. Lôi tinh phong lấy ra một tất cây muôn hộp. Cẩn thận đem tinh huyết thu ẩm đi Hắc điểu trông mà thèm nhìn lôi tinh phong thu hồi tinh huyết Nó bản năng biết Này đoàn tinh huyết đối với nó có chỗ tốt cực lớn Có thể nó cũng biết Nếu như hỏi lôi tinh phong đòi hỏi Trên căn bản không có khả năng được Lột ra rút gân dịch cốt Kim ung lông chim Kim ung xương Kim ung gân Đều là vô cùng tốt vật liệu Còn có chính là kim ung thịt, đều bị lôi tinh phong thu lấy. Này thịt không ai xếp ăn, thế nhưng hắc điểu yêu thích. Nguyên vốn chuẩn bị vứt bỏ thịt, đều bị lôi tinh phong để vào tất cây muôn thùng lớn bên trong. Hắn thu tam đại dũng kim ung thịt, lôi tinh phong lúc này mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Vùng này vừa vặn là vùng núi, nơi này sơn rất cao. Đều là hơn vạn mét cao phong Địa hình cực kỳ phức tạp Mà bên trong thung lũng Thường thường đều là rừng rậm nguyên thủy Ngọn núi nơi có thật say băng tuyết Cổ kỳ cười có phải là cảm giác cùng phổ thông thế giới gần như Ha ha có hay không thất vọng Lôi tinh phong Xác thực gần như Chỉ là sơn càng điểm cao Nơi này cây cối Niên đại càng thêm cửa viễn điểm Ha <cười> ha Đúng là không có cái gì quá to lớn thất vọng Ta chỉ là buồn mực Nơi này tại sao không cho cửa hoàn cao thủ đến Ngọ dương cười Thằng nhóc ngốc Nơi này cũng không có cấm chỉ cửa hoàn chân nhân đến Vấn đề là cửa hoàn chân nhân coi như có người đồng ý mở cho hắn khải thời không bí môn Nhưng hắn có thể lấy ra 20 ngàn cây ấm hoàn sao? Không có ấm hoàn, cây nào quân sẽ cho ngươi lái khải thời không bí môn? Cô ý, mở ra một lần thời không bí môn Ít nhất phải 6 người trở lên Coi như một cây nào đó chân nhân tập hợp 20 ngàn ấm hoàn Cũng không thể tập hợp 6 người cùng đi Ngọ Dương nói Cho tới nơi này nguy hiểm vẫn là không nguy hiểm Ngươi vừa tới liền nhìn thấy này đôi đầu kim ung Nếu như chỉ một mình ngươi Ha <cười> ha Ngươi cho là mình có thể chạy thoát sao Lôi tinh phong cười khổ một tiếng Nói thật ta thừa nhận Xác thực là trốn không thoát Hắn đã rõ ràng nơi đây hung hiểm Nếu như không có Ngọ dương tại Hắn tuyệt đối rất khó sống sót Ngọ dương nói chỉ cần theo ta Liền sẽ không sao Phong sân tôm cùng lôi tinh phong như thế Ở đây cũng là người mới Đương nhiên thực lực của hắn so với lôi tinh phong cường nhiều Trong lòng còn tương đối bình tĩnh Không giống lôi tinh phong như vậy thấp thỏm Hắn nói Chúng ta đi nơi nào Ngọ dương lấy ra một tờ tinh mãng thu lại làm địa đồ Cẩn thận kiểm tra chút lát Nói Vùng này ta cũng chưa quen thuộc Trên bản đồ không có đánh dấu Haha <cười> Đây là một khối xa lạ thổ địa Anh Ta đến ghi chép một hồi Vừa nãy ở trên bầu trời Đã thấy một vùng đất sống lớn Dựa vào cực kỳ kinh người trí nhớ Ngọ Dương đem vùng này địa hình ghi lại ở tinh mãng lục lên Hắn nói Địa phương xa lạ Cũng có xa lạ chỗ tốt Nơi này hẳn là không có khai phá quá. Chúng ta tìm kiếm một hồi, nhìn có hay không khoáng sản. "Phạ, <cười> có thể Á Phong có thể mang đến số may." Lôi Tinh Phong nghe trợn tròn mắt, lời này căn bản là sấm chó không kêu, vận may của ta, ta nơi nào đến vận may? Híp mắt, chung quanh kiểm tra. Lôi Tinh Phong trong lòng ngơ ngác. Bởi vì hắn nhìn thấy vô số hiện ra quang Dựa theo kinh nghiệm của hắn Nếu như là bảo Sẽ bốc ra ánh sáng đến Hắn nhìn thấy rất nhiều thực vật đều bốc ra nhạt nhạt quang Các loại màu sắc đều có Cẩn thận nhận biết Lôi tinh phong phát hiện Phần lớn thực vật đều là hiện ra cực kỳ nhạt ánh sáng Cũng có cực nhỏ một phần thực vật Nhưng búc ra tương đương mánh liệt ánh sáng Đa số là màu xanh lục ánh sáng Còn có một số ít Búc ra màu xanh nhạt Màu đỏ nhạt Thậm chí là hào quang màu tím Hoa cả mắt Lôi tinh phong duy nhất cảm giác chính là hoa cả mắt Ở bên ngoài thế giới Hắn xưa nay đều chưa từng thấy cảnh tượng như thế này Thực sự là quá kinh người Đồng thời hắn cũng ý thức được Theo thực lực của chính mình tăng trưởng Tựa hồ con mắt có thể nhìn thấy quý hiếm vật manh mối thì càng nhiều Thử đi tới một chỗ hiện ra mánh liệt hào quang màu xanh lột địa phương Lôi tinh phong phát hiện một cây thực vật Rất nhỏ rất không đáng chú ý thực vật Tại một gốc cây khổng lồ cổ thủ gốc dễ Nhô ra to lớn dễ cây trích một bên Đẩy ra giày đặt cỏ giải tạp cành cây diệp Liện nhìn thấy một cây giải nhỏ thực vật Chính là này cây giải nhỏ thực vật Hiện ra cực sự mãnh liệt ánh sáng Coi như là cỏ giải tạp thủ cũng không che giấu được